Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thôi thì phó thác cho trời vầy Mớ quần áo được mụ lý vứt ra cho con loan mặc vào Rồi mụ tum lấy cổ lão lý lôi dậy Miệng không thôi chỉ chết Đẹp mặt chưa Xương quá đâm rừng mỡ hả Về nhà ông chết về tôi nghe chưa Cuối cùng thì cả bọn lục tục kéo nhau về nhà lão lý Đằm chó lại được dịp sùa lên oang hoang Một số nhà gần đường nghe có tiếng người la ó Kèm tiếng chó thì cũng mở cửa ngò ra như khi thấy đám người nhà lão Lý thì lại thụt ngay cổ vào, chỉ sợ chừng ngóng được chuyện gì, khéo lại phải vào. Lão Lý này thì họ còn lạ gì, nó độc ác có tiếng ai mà chả biết. Cùng mày, ánh sáng của mấy chiếc đèn trứng vịt cũng không đủ để soi rõ mặt người. Nhưng một vài nhà cũng như thấy đám người nhà ông Lý, tay gậy tay gộc, lại còn có người bị trói nữa thì ngạc nhiên lắm. Không biết có chuyện gì xảy ra đây. Họ lẩm nhẩm đi ngờ, đúng là quái lạ. Con mụ Loan được dòng về nhà lão Lý. Thằng ở của nhà mụ cũng bị bà Lý xa đám người làm dần trong một trận. Không biết mụ Lý sẽ còn làm gì với con ả này nữa. Chỉ biết cả đêm hôm ấy, mụ không cho con Loan về nhà. Cứ bắt trói gô cổ phơi sương ở ngoài sân. Đám người làm được một phen lè lưỡi vì độ ghen của bà Trù. Chúng chỉ tay nhau, quản này thì mụ Loan chết, chứ không sống nổi với bà Lý nhà này được đâu. Đêm đó, trong phòng ngủ, lão Lý Trường lại được mụ rửa tay thêm mấy tiếng nữa thể lại yên đầu, mụ mụ dai nhến, tay mụ ngắt nháo khắp người, nằm náo vừa đau vừa nhục mà không làm gì được. Thôi thì mặc kệ, mụ muốn làm gì thì làm. Ai bảo lão bị mụ bắt tại trận làm chi? Bây giờ mới nên đâm nối. Cuối cùng, khi đã hạ bớt nhiệt, mụ cũng để yên cho lão ngủ. Phần vì mệt, phần vì thức khuya, lão lại lăn quay ra đánh một giấc mặc mẹ sự đời. Đặt bên cạnh, mụ Lý vẫn đang ủ miu. Mụ quyết phải làm cách nào cho con Loan phải bán sới khỏi cái làng này mới cam. Mụ không muốn nhìn thấy tuồng mèo mả cả đồng với nữa. Nó chỉ có đi khỏi cái làng này thì mụ mới hết lo. Mả mẹ nó chứ. Nhìn nó cứ phay phay ra thế, nên lão chồng mụ mấy suốt ngày thầm thút, bỏ bê mụ khô cằn bấy lâu. Ruộng nhà không cấy lại đi cấy ruộng người. Mà cũng tại cái lão thìn kia nữa. Thiếu gì người không lấy, lại đi rước cái con đĩ lòi đĩ nổ về làm vợ thế này. Mai mụ sẽ cho nó biết tay. Việc này chưa xong với bà đâu. Lần quan lộn lại như rắn cá chơi yên tâm. Mụ lại dò dẫm ra ngoài sân, quát mấy đứa phải canh gác còn loan chu thật kỹ, cấm đứa nào được cười chạo cho nó. Sáng mai mụ sẽ tính chuyện với con này. Lại nói bên nhà ông Thin, hôm nay đi đàm đạo với các quan trên lại được thiết đãi cơm rượu luôn ở đó, thành ra mãi tận gần 9 giờ tối, ông với thằng ơ mới về đến nhà. Lúc này thì cả nhà đã đi ngủ hết. Ở quê là vậy, buổi tối hệ đến 8, 9 giờ là nhà nào nhà ấy đã say giấc cả rồi. Ngồi sang phòng bà cả thì bà vẫn đang ngồi trưa ông. Cử vội mới quần áo trên người, ông định đi sang phòng bà hai tiện thể xem thằng cu giáp đã ngủ chưa. Thì bà cả chợt lên tiếng. Bà hai đi đột từ tối chưa thấy về ông ạ. Ồ lạ nhỉ, thế bà ấy có nói gì với bà không? Em chịu, từ trước đến nay bà có nói gì với em đâu. Lạ nhỉ, đi đâu mà giờ này chưa về. Xuống nhà dưới hỏi con ở, nó cũng không biết. Trờ đến 11 giờ vẫn chẳng thấy bà hai đâu, ông đánh quát mọi người đi ngủ. Biết ở đâu mà tìm bây giờ? Trước khi thoảng bà ấy vẫn hay bỏ đi như vậy, đến hôm sau mới về. Ông có hỏi thì bà nói là theo mấy bà bạn với các quan trên tỉnh đi xem mát sau đợi nhớ nghề. Muộn quá nên ngủ lại nhà bà nào đó. Ôi trời, la giết mà bà ấy có nghe đâu. Bảo rằng đàn bà có chồng đừng đi đêm về hôm, người ta giảm pha, nhưng cấm có nghe. Ngày mai bà ấy về, ông phải nói rõ chuyện này mới được. Cũng may thằng cu giáp đã quen ngủ với con ở tới 5 liền 2 đến nó cũng không đòi mẹ buổi tối. Giờ nó cũng được 6 tuổi rồi. Chắc lưỡi, ông đi vào phòng, phần cùng một giấc để chuẩn bị cho trở lên ngược đành gỗ vào ngày mai nữa. Ông đâu biết rằng, người vợ ông hết mực thương yêu đã cắm cho ông một cái sừng to tô bố, và ông sắp bị biểu mặt bởi mùi vợ lăng loàn này. Sang hôm sau, mới tầm hờ, mùi lý đã cùng với hai đứa người ở dẫn theo quần loàn về nhà ông thìn. Ở trong sân Ông cũng vừa phân phó cho đám thợ gỗ lên bạn ngược xong, đang tập mấy động tác thể dục cho giãn xương cốt, thì thấy bà Hai mặt cúi gằm đi vào. Đằng sau lại còn ba người nữa. Nhìn kỹ thì hóa ra là bà Mơ vợ Lý Trường. Chưa hết ngạc nhiên thì Mụ Lý đã tiến lại, mặt trầm tay nói với ông thìn. Tôi có chuyện này muốn nói cùng với ông đây. Già, về để mời bà Lý vào nhà, uống chén nước trà cho ấm bụng ngà. Nói rồi ông đi trước, tay chỉ ra nhà y mời bù lì bước theo không quên liếc xuống một cái rọ dài về phía con ả Loan. Đặt vào cái bàn tọa xuống ghế. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net